các bạn đang nghe tại đọc truyện audio trí tuyệt đối có thể đem vẫn nổ cùng công cam lòng của con trai mà trấn ăn xuống. Không nghĩ tới trải qua bao trưởng, phú chỉ là chỉ điểm sai lầm. Con trai lại theo hình thức họ thu tiểu thảo tìm tới tiểu cô nương này. Một lòng muốn đào tạo đoàn mộc thủ du thuộc về nó, để đền bù cho nghĩa tỷ bị người khác đoạt đi. Rõ ràng là mỗi người luôn khác nhau, lại cứ như vậy cứng rắn. Đem hình ảnh của một người khác Cố gắng ép ở trên người cô bé đây Không phải là quá tàn nhẫn hay sao Nghĩ đến đứa trẻ đáng yêu Bị thành thế thân Hàng lăng đã cảm thấy tim rất đau Hạ quyết tâm về bảo vệ cho tiểu cô nương Vô tội này Biết rõ cái tên cây ngài cứu Ẩn trong đó là huyền cơ Nàng kiên trì gọi con bé là tiểu ngải Và nàng tận lực dặn dò Cho hạ nhân trong nhà nô bộc Đều tránh cho đối với tiểu ngải Nhắc lại chuyện cũ Tiểu ngài chỉ biết là có một nghĩa tỷ được cả đi chưa từng gặp mặt. Cũng không hiểu được mình tới đây để làm một tiểu thảo thứ hai. Kìa âm lợn tuy hơi lớn, dẫn đến người đang tò mò nhìn quanh bốn phía là tiểu ngài, bị kéo trở lại tâm thần. Nhìn một chút hàn lạc, lại nhìn một chút đoàn mộc bách nhân. Còn mắt vòng tới vòng lôi, cuối cùng rời vào cương mặt tuấn mị không có rời đi. Nàng thật nhớ cha đó. Phụ tuần nói chỉ cần nàng ngoan ngoãn, thì cha có sẽ mau mau trở lại. Cho nên nàng cũng sẽ không cùng bạn học cây khổ nữa, cũng sẽ rất nghiêm túc nghe lão sư học. Nhưng vì cái gì, cha còn không mau trở lại đây? Rõ ràng là đối với nam nhân trước mắt này tránh không kịp. Tiểu ngài lặng bởi vì quá mức tưởng niệm, chỉ có thể tham luyến không ngừng nhìn trộm người này một cái. Để hình dung khuôn mặt tương tự kia, coi như đi đỡ sự cô đơn ở trong lòng mình. Phát giác được hành vi này của cô bé, đoàn mục bách nhân không đem bức lui mà tùy ý cho con bé xem đủ, bởi vì trấn an thê tử mới là quan trọng hơn. Nàng nên hiểu, ta không quan tâm bất luận là kẻ nào. Hắn thức giận một lần nữa ôm vợ vào trong lòng, dùng một giọng nói ôn thuần thì thầm tại bên tai nàng kẽ cười nói. Ở trên đời này, duy nhất có cái thể làm cho hắn cần, đó chính là thê tử. Vì nàng mà kẻ với vạn vật Luôn luôn cao ngạo như hắn cam tâm vì nàng mà bỏ qua Kiêu ngạo suy ngã độc tôn Tới nơi này ẩn cư Cùng nàng trải qua cuộc sống không tranh quyền thế Hắn cũng quý tiểu thảo Bởi vì vợ đem con bé Coi như là chính sinh mệnh Nên hắn mới có thể yêu ai Thì yêu cả đường đi Về phần cái con trai lại cho mình sớm Trở thành trường thành kia Xin tha thứ cho hắn máu lạnh Đối với tiểu tử kia Hắn thực không có biện pháp nào tuân ra tình yêu phụ tử. Thay vì nói, hai cho có bọn họ tình cảm ít, chẳng nói ra bọn họ giống như là bị lão tiên gia không cẩn thận, bay hai mảnh thú ở cùng một nơi, rằng có khiêu chiến là cách thức trùng đụng của hai người này, mà đem con trai tâm trí cao khí ngạo nghĩ, trêu trọc cho đến giờ nổi giận chính là niềm vui lớn lao trong cuộc sống của hắn. Hàn lạc mắt đỏ trường hắn, bị hắn nói nhỏ khiến cho vừa ngọt lại vừa giận hắn ngay cả cái này cũng có bản lãnh cả đời làm cho người ta tức cũng chỉ có thể nói thẳng ra là ta chỉ để ý đến nàng cái này là hạnh phúc của một thầy tử hết lần này tới lần khác nàng chính là hiểu hắn biết rõ hắn muốn thừa nhận nàng là nhược điểm của hắn đối với người tự cao tự phụ như hắn là bao nhiêu khó khăn cái ngày không sợ chết cứng sao Hàn lạc rất muốn tiếp tục nghiêm mặt, nhưng tim đã sớm mềm hóa, làm cho nàng thành liếc mắt đưa tình. Thật là cây ngay không sợ chết đứng mà. Đoàn mộc bách nhân cười nhẹ, sủng môi như có như không, vớt nhẹ qua vành tay của nàng. Đừng như vậy mà. Sợ bị tiểu ngài trông thấy một cái gì không nên. bị chiều trọng toàn thân mềm yếu, hàn lạc vội vàng đẩy chồng ra rồi kéo về chủ đề bị hắn kéo xa. Đối tốt với con bé một chút Cho dù không có biện pháp như thế đối với tiểu thảo thương nó Nhưng ít nhất Bớt phóng ra khí thế của chàng Đáp ứng tiếp đi mà Không phải là ban xin Mà là yêu cầu Tràm thiền hạ cũng chỉ có nàng dám đối với hắn nói chuyện như vậy Đoàn Mộc bách nhân nhíu mi Nhìn như hắn không vui Kỳ thật con người đen Ở chỗ sâu nhất Chỉ có tràn đầy sự sủng ái Ai kêu hắn là yêu nàng vô bờ bén đây không muốn làm phụ thân nhà sau, lại chỉ ở nhà mở ra tiệm thuốc chữa bệnh miễn phí cho mọi người, đem người trong... nghe chuyện hot nhất tại đọc